Lạc ở đây là Lạc Thiên Chữ Hoa, ở đây là Hoa Thiết Cán Đại Hiệp, Lưu ở đây là Lưu Thừa Phong Thủy, ở đây là Thủy Đại. Bốn người này danh vọng rất lớn hơn nữa ra Đại Nghiệp Đại, ngoại trừ Võ Nghệ Gia còn là một phương thổ hào, ngày thường lấy hành thiện làm niềm vui, lấy giúp người làm trách nhiệm, từ đó được xưng Tứ Hiệp. Thủy Đại là người đứng cuối trong Lạc Hoa, Lưu Thủy cũng là người võ công kém nhất bất quá Thủy Đại có một cô con gái quốc sắc sinh hương. Là đại mỹ nữ đất Giang Lăng, nàng gọi Thủy Xanh. Thủy Xanh tròn 18 tuổi phải gọi là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Từ trên xuống dưới Thủy ra đều coi đại tiểu thư nhà mình xinh đẹp không kém gì điêu thuyền năm xưa. Trong Giang Lăng thành số lượng nam nhân say mê Thủy Xanh mà xếp hàng hoàn toàn đủ chật kín một dãy phố. Thủy Xanh ngoại trừ xinh đẹp còn ham mê võ nghệ, thích hành hiệp trưởng nghĩa, ừ. nàng lấy phụ thân làm tấm gương hơn nữa. Nàng lấy tương dương thành, quách phu nhân làm mục tiêu, nàng sau này nhất định phải được gọi là nữ hiệp, là nữ hiệp hàng đầu thiên hạ. Thủy ra rất giàu có, từ nhỏ Thủy Xanh đã coi như là muốn gì được nấy, chưa từng lo lắng đến nhân thế, có thể nói nàng thích chơi gì thì chơi, thích làm gì thì làm. Vào thời điểm vô song tỉnh lại tại Miêu Cương thì Thủy Xanh cũng đang nhận một nhiệm vụ mà nàng coi là cực kỳ quan trọng, ấy chính là áp tiêu. Dĩ nhiên Thủy Xanh áp tiêu cho chính nhà của mình, chuyến đi cũng không xa xôi khó khăn gì, đi từ Hành Dương về Giang Lăng. Chẳng đường này nói là áp tiêu không bằng nói là Thủy Xanh mang tiền từ nhà đi, sâu ở Hành Dương sau đó được hạ Nhân đưa về Giang Lăng. Một đường Thủy Xanh cực kỳ vui vẻ, suốt chặng đường chỉ nghe thấy tiếng cười của nàng, tiếng cười như chuông bạc. Thủy Xanh hiện tại rất vui. Chuyến đi này của nàng liền có Sư Vinh Uông Khiếu Phong bồi tiếp. Một đường hát vang. Một đường hưởng thủ tình ái. Đối với thiếu nữ đang yêu thì còn gì đẹp hơn đây. Ngay lúc nàng cùng Sư Vinh Uông Khiếu Phong chỉ còn cách giang lăng thành vài dặm. Đi qua một con đường nhỏ lúc này dị biến bỗng nhiên xảy ra. Chỉ thấy trên đường không biết từ lúc nào đã có đá lớn cùng thân cây chặn lại. Căn bản không thể tiến lên. Uông Khiếu Phong vừa thấy như vậy hắn liền giữ chặt bội kiếm bên người mà che muội muội ở đằng sau đối với tình cảnh này không khỏi cao giọng mọi người cẩn thận có biến thật ra không cần uông khiếu phong nói toàn bộ đoàn độ đều dùng ánh mắt ngưng trọng quan sát xung quanh về phần thủy xanh nàng ước mơ làm nữ hiệp làm sao có thể chịu đứng ở phía sau lập tức cầm lấy kiếm của mình sóng ngựa ngang bằng uông khiếu phong vẻ mặt đầy tự tin Tiểu tạc phương nào còn không mau xuất hiện. Dĩ nhiên dám cản đường thiên thủy tiêu cục chúng ta. Thấy nàng cao giọng Ở xung quanh liền có dị động. Từ hai bên lùm cây. Từng thân ảnh xuất hiện. Những người này vừa đi ra. Thủy xanh lập tức run lên. Trong mắt nàng mang theo sợ hãi mà núp sau lưng sư vinh của mình. Về phần. Uông khiếu phong lập tức nắm chặt trường kiếm. Trong miệng mang theo từng tia ngưng trọng Dĩ nhiên là huyết đao môn Huyết đao môn ở Nam Phương không so được với nhật nguyệt thần giáo Nhưng mà cũng đáng sợ vô cùng Nghe đồn huyết đao lão tổ thực lực chính là ngũ tuyệt cao thủ Đao pháp mạnh mẽ kinh người Trên đời khó mà có địch nhân Một mảnh Nam Phương có mấy ai tự tin chiến thắng huyết đao lão tổ Đám người xuất hiện toàn bộ đều là đầu trọc Thân hình cực cao tất cả đều phải trên một m tám Cơ bắp vạm vỡ Mặt mũi giữ tơn, bên ngoài khoác hồng y bằng vải cắt ngang người để lộ ra nửa bên ngực cường tráng, dọc cánh tay từ vai đến cẳng tay đều xăm hình một cây đao lớn. Đây chính là dấu hiệu nhận biết chung của huyết đao môn. Đội hộ vệ thủy gia có khoảng hơn 30 người, về phần huyết đao môn đệ tử số lượng thậm chí lên tới 20 người. Vừa nhìn thấy đám lạt ma dâm tăng này đi ra thậm chí đội hộ vệ đã mất đến 7 phần chiến ý. Trong đám lạt ma một kẻ chậm rãi đi ra, vai u thịt bắp nhìn chằm chằm vào thủy xanh, trong mắt lộ ra vẻ dâm loạn. Phải biết thủy xanh tuyệt đối là đại mỹ nữ, nữ nhân cỡ nay dâm tăng huyết đau môn sao có thể không thèm khác. Kẻ này cũng không nói gì nhiều, không nói bất cứ lời thừa nào mà hạ lệnh. Giết sạch nam nhân, giữ lại nữ nhân cùng tài bảo, mang nữ nhân này về cho lão tổ. Hắn vừa hạ lệnh, Huyết đao dâm tăng đã lao tới. Huyết đao môn toàn bộ đều luyện huyết đao đao pháp. Đây là một môn đao pháp rất đáng sợ, cực kỳ thí huyết. Càng luyện hung tính càng cao mà hung tính càng cao thì càng phải phát tiết ra ngoài nếu không chắc chắn sẽ bị bức điên. Cái gì phát tiết tốt nhất? Hoặc là giết người, điên cuồng tiến vào chém giết giải phóng hung tính còn hai là nữ nhân. Cũng vì vậy mà huyết đao môn triệt để đứng vào hàng ngũ tà phái. Đệ tử của huyết đao môn lâu ngày không muốn làm người xấu cũng không được, trừ khi tử phế bỏ công. Huyết đao môn thực lực không quá mức đáng sợ nhưng lại mạnh ở đồng đều. Bất cứ đệ tử nào của huyết đao môn đều có chiến lực nhất lưu cao thủ thậm chí không ít còn đạt đến tông sư cấp. Bọn họ lấy hung tính quy thành chiến lực, cực lợi hại. Đoàn bảo vệ của thủy gia căn bản không có tư cách ngăn cản đệ tử huyết đao môn chém giết. Đám người huyết đau môn đều sử dụng đại đao nặng 20 cân 10 kg, toàn bộ chỉ nâng bằng một tay, lực đao chém xuống đến đá cũng nát vụn chứ nói gì đến người. Huyết đau đệ tử đưa đao đến đâu đám hộ vệ thủy ra giặt ra đến đấy, đao thứ hai bộ xuống liền có thể làm cánh tay bọn họ bục máu, đao thứ ba liền đánh bay vũ khí, đến đao thứ tư thường thường sẽ tiễn một người thủy ra xuống cửu tuyền. Ở trên ngựa uông khiếu phong nhìn thấy mà kinh bất quá có thủy xanh ở đây hắn cũng không tiện lộ ra vẻ sợ hãi. Hai chân dẫm vào yên ngựa, thân hình như chim yến lướt đến. Khi lướt đến hắn còn không khỏi hét lên. Ổn định, ổn định trận hình, bảo vệ sư muội. Hắn hét thật ra cũng chỉ cho có, đội hình hộ vệ thủy ra đã bị đánh nát bét. Lúc này thực sự vô lực mà tập hợp dù sao khi mà chất lượng cách biệt. Số lượng cũng không chiếm ưu thế thì còn đánh cái gì Trong đội ngũ này Uông Khiếu Phong liền lộ ra vẻ hạc giữa bầy gà Đầu tiên hắn là một nam nhân đẹp trai cũng cực phong độ Tóc dài phiêu giật Thân ảnh lướt ngang lướt dọc Kiếm pháp lấy tinh diệu làm chủ quả thật Nhìn Uông Khiếu Phong chiến đấu hiện nay sẽ cảm thấy cực kỳ bị hấp dẫn Mị lực của kẻ này không phải là không có Võ nghệ cũng đủ cao Uông Khiếu Phong kiếm kỹ như điện xà vậy Kiếm trong tay hắn thường thường nhắm vào cổ đệ tử huyết đao môn mà đâm, kiếm qua liền vong mạng. Đệ tử huyết đao môn lực lớn vô cùng nhưng tốc độ thì lại không cao. Gặp phải tốc độ như ung khiếu phong liền lộ ra vẻ khó giải quyết. uông khiếu phong vừa nhập trận không bao lâu đã có ba tên đệ tử huyết đao ôm biết hầu mà ngã xuống. Nhìn thấy ung khiếu phong đại triển thân thủ, đám người đằng sau mới bắt đầu ổn định lại. Về phần thủy xanh thì ánh mắt triệt để biến thành nhu tình, đây chính là sư ca của nàng, là thanh mai trúc mã, là người yêu của nàng, Uông Khiếu Phong. Đáng tiếc Uông Khiếu Phong bay nhảy cũng chẳng được bao lâu đã thấy một kẻ lao nhanh về phía mình. Kẻ này cũng chính là người dẫn đội hôm nay, là một trong thập đại thiên vương của huyết đao môn gọi là Từ Đạt. Từ Đạt thân hình thậm chí đến một mờ chín nhưng tốc độ không hề chậm. Chỉ loáng một cái đã hiện ra trước mặt Uông Khiếu Phong Uông Khiếu Phong còn chưa chạm mặt Từ Đạt đã thấy một luồng kinh lực ập tới Hắn không khỏi sợ hãi mà lùi bước Hắn vừa lùi lại thì thấy một vật bay thẳng về phía mình Từ Đạt dĩ nhiên ném đao ra Uông Khiếu Phong kinh hãi quá đổi vội ngửa người ra Sau tránh thanh đao bay qua bỗng nhiên thanh đại đao đang bay Với tốc độ đáng sợ lại như bị một lực nào đó kéo ngược lại Hóa ra ở trôi đao còn có gắn dây xích Uông khiếu phong thầm kêu không tốt Nửa người lộn lại ổn định Thân hình bất quá thanh đại đao kia đã lại chém tới Từ đặt hai tay chỉ cầm lấy sợi xích dài gắn với đại đao Dùng sức mà quang, dùng sức mà quật Uông khiếu phong lần này đã không đủ thời gian né tránh Chỉ có thể đưa kiếm chắn trước người chặn lại đại đao Lần này tuyệt đối là cứng đối cứng Hai binh khí vừa chạm vào nhau Cánh tay của Uông Khiếu Phong run lên, liễu kiếm của hắn trực tiếp bị đánh bay đi. Từ đặt căn bản cũng không cho Uông Khiếu Phong cơ hội thở dốc. Uông Khiếu Phong vừa bị đánh lùi lại đã thấy từ đặt lao tới. Một đầu gối nện thẳng vào ngực Uông Khiếu Phong, tiếng xương ngực vỡ nghe rõ ràng vô cùng. Hai sợi dây xích đưa ra, thắt thẳng vào cổ Uông Khiếu Phong. Hai tay vận lực nâng ngược cả người Uông Khiếu Phong khỏi không chung. Hắn muốn bẻ gãy cổ Uông Khiếu Phong ngay tại chỗ. Mọi việc diễn ra quá nhanh căn bản không mấy ai kịp phản Ứng, mấy giây trước còn thấy Uông Khiếu Phong đại hiện thần uy nhưng mà hiện tại đã như con gà chết sắp bị bẻ cổ. Hai chân hắn điên cuồng đạp trên không chung nhưng mà nào có tác dụng gì. Ở trên ngựa, Thủy Xanh sợ hãi quá đỗi, nàng cũng mặc kệ tất cả phi thân về phía tử đạt. Nguyễn kiếm đâm thẳng vào vị trí của hắn, ác tăng, thả sư vinh của ta ra, từ đặt thấy nàng lao đến liền cười ha ha, rốt cuộc buông uông khiếu phong ra để hắn ngã vật trên đất sau đó tay trái nắm lấy cán đao gắn sau lưng, vung mạnh một đao, một đao chém ra, Kình lực lao thẳng tới thủy xanh, thủy xanh căn bản không kịp hiểu việc gì xảy ra đã thấy một luồng cương khí ập vào người, nàng vội đưa kiếm chống đỡ liền bị đánh bay đi. Từ đạt một chiêu liền đánh bại thủy xanh không khỏi cười lớn. Ha ha, đại mỹ nhân A, ngươi căn bản không phải là đối thủ của sư gia. Muốn thắng sư gia liền lên giường quyết đấu, sư gia còn nhường cho vài hiệp. Giọng hắn nói cực kỳ dâm đãng khiến cho thủy xanh vừa tức vừa sợ đồng thời nguyên đám dâm tăng bên cạnh cũng cười lên ha ha. Bọn hắn liền coi thủy xanh là cá nằm trên thớt. Từ đạt mắt nhìn thủy xanh nhưng không quên để ý uông khiếu phong. Thấy Uông Khiếu Phong muốn động đẩy tựa hồ định làm gì đó. Từ đạt nào cho hắn tọa nguyện. Trực tiếp đạp thẳng bàn chân xuống. Đạp trúng phần xương vỡ trước ngực của Uông Khiếu Phong. Mặt trắng. Tính làm cái gì đây? Một đạp này làm cả người Uông Khiếu Phong run lên. Hắn phun ra một ngụm máu. Đau đớn khôn cùng hai tay cố gắng di rời chân lớn của từ đạt ra. Hai mắt đã trợn cả lên. Từ đạt nhìn Uông Khiếu Phong nằm đó. Trong người hung tính càng tăng, nếu không phải lão tổ có lệnh phải nhanh chóng tìm sự nữ trở về, từ đặt thậm chí muốn trước mặt Uông Khiếu Phong nhục nhã Thủy Xanh một phen, về phần tại sao hắn biết Thủy Xanh là sự nữ. Cái này có lẽ là pháp môn bí truyền của huyết đao môn đi, dĩ nhiên nếu đã không thể mang Thủy Xanh ra nhục nhã Uông Khiếu Phong hắn liền làm ngược lại, hắn lúc này chuẩn bị cho Uông Khiếu Phong sống không bằng chết. Bản thân Từ Đạt ghét nhất là những kẻ đẹp mã, chính là dạng nam tử như Uông Khiếu Phong. Hắn đưa tay ra muốn xách Uông Khiếu Phong lên bất quá lúc này từ cánh rừng một viên đá bắn thẳng đến. Từ Đạt thấy ám khí vội đưa tay ra đỡ nhưng vừa đỡ xong hắn liền kinh hãi. Ngoại công của Từ Đạt thế nào chỉ có hắn tự biết. Ngoại công phi thường cường đại ấy vậy mà vẫn bị viên đá kia găm thẳng vào thịt. Đau đớn làm Từ Đạt không khỏi bước lùi lại mấy bước. Hắn cực kỳ tức giận, ánh mắt khóa chặt phương hướng của kẻ xuất ám khí. Ai, mau cút ra cho lão tử. Hắn vừa dứt lời, liền trợn tròn mắt bởi đi ra là một nữ nhân, một nữ nhân, còn đẹp hơn cả thủy xanh. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com Chương 31, nhị nữ chiến huyết đao môn. 2, từ đặt cảm thấy hôm nay khí vận của mình vô cùng tốt. Dĩ nhiên gặp hai đại mỹ nhân hơn nữ người sau còn vượt qua người trước Chỉ thấy một nữ tử thân cao khoảng một m sáu năm Trên người mặc một bộ áo vải màu xanh lam nhàn nhạ Bên ngoài khoác một tấm áo choàng trắng Áo choàng dài đến đầu gối Phía dưới mặc loại quần nhung đặc thù của người hồ màu trắng Đồng thời chân đi một đôi giày lông cao cổ màu bạc Màu lông phi thường giống lông sói Nữ tử này gần như không lộ ra một phần da thịt nhưng chỉ bằng dung mạo kia cũng khiến không biết bao nhiêu nam nhân bị thu hút, bị chinh phục. Quần áo nữ tử này căn bản không phải quần áo trung nguyên, gần giống với loại quần áo của dân tộc thiểu số trên những dãy núi cao ngất nơi Bắc Cương hơn. Tất nhiên chỉ là giống mà thôi dù sao quần áo trên người nàng đặc biệt quý giá, bất kể chất liệu, hình dáng đều là hàng đầu thiên hạ. Ví dụ như lớp áo khoáng ngoài kia toàn bộ đều làm từ lông sói trắng trên đại tuyết sơn. Quần của nàng là thiên hương lộc săn ở Tây Lĩnh, Tây Vực, lột da mà thành áo trong làm bằng tơ tạm thượng hạng nơi ba tư đồng thời dưới lớp áo xanh nhà nhạt kia còn có một bộ nhuyễn bị giáp. Có thể giúp nàng đảm bảo đau thương bất nhập. Về phần đôi giày cũng không có gì để nói. Toàn bộ đều được làm từ da cùng lông sói sám trên đại thảo nguyên. Cuối cùng là thắt lưng cuốn lấy vòng eo nhỏ nhắn, chiếc thắt lưng này chất liệu hoàn toàn làm từ da trồn, viên ngọc đính ở giữa là lưu ly bảo ngọc, là sản vật chỉ có tại cao ly hơn nữa đây chính là quốc cống, là phái đoàn cao ly mang đến cống cho triều đình. Toàn thân nàng tính tổng mà nói chỉ sợ cũng phải vạn lượng bạc, chỉ tính quần áo trên người cũng đủ bằng một năm thu vào của thủy gia. Nữ tử ăn mặc cực kỳ, bá đạo này là ai? Nàng chính là Hoàng Dung, Hoàng Dung thật ra cũng không thích phô trương như vậy bất quá nàng chỉ mặc nguyên quần áo ở thế giới kia xuyên không tới đây mà thôi. Ngày cuối cùng tại thế giới kia, vô song liền mang nàng đến chào tạm biệt khả hãn, đây chính là trang phục ngày hôm đó. Sau khi cáo biệt khả hãn, thiết mộc chân, nàng liền tiến hành xuyên không, căn bản không kịp thay đổi y phục, việc này làm cho Hoàng Dung có chút không biết phải làm gì. Cũng như chúng nữ, Hoàng Dung xuất hiện ở một nơi mà nàng không thể nhận ra Nhưng khác với Mai Siêu Phong, Hoàng Dung liền không lựa chọn lập tức đi tìm người để hỏi Hoàng Dung lựa chọn tiếp nhận hoàn cảnh xung quanh, từ từ thích ứng Đầu tiên nàng cũng không nguyện ý mang loại trang phục này đi lại trên đường Cực kỳ thu hút ánh mắt nhưng mà loại trang phục này thật ra không phải không có ích Hoàng Dung suy nghĩ một hồi vẫn là giữ lại Trang phục này nếu gặp phải đảo tạc đương nhiên bọn chúng lập tức chặn đường cướp của bất quá Hoàng Dung hiện tại cũng có tự tin bảo vệ mình không lo. Trang phục này nếu gặp quan bình triều đình thì chắc chắn là đại trợ giúp. Quan bình triều đình nhìn thấy một thân phục trang của nàng. Chỉ cần có chút hiểu biết liền sẽ nhận định Hoàng Dung là tiểu thư nhà đại phú đại quý. Nàng muốn hỏi gì hay siêu tầm thông tin gì cũng chưa nên dễ hơn. Suốt ba ngày nay... Hoàng Dung cứ đường lớn mà đi Nàng thực sự rất nhanh hòa nhập với thế giới này Ít nhất nàng hỏi được rất nhiều việc Nàng biết mình đang ở Giang Lăng quận Cũng biết Đại Thành gần nhất là Thành Giang Lăng Ngoại trừ việc này ra nàng còn biết được một đại sự của Võ Lâm sắp tới Tại Thành Hành Dương Lưu Chính Phong quyết định tổ chức Chậu Vàng rửa tay Lưu Chính Phong là ai thì nàng cũng hỏi được Theo nàng nghĩ bản thân Lưu Chính Phong Căn bản không phải nhân vật lớn gì cho cam nhưng mà từ lời người dân trên đường thì lại tự hồ không phải. Nam võ lâm đại khái là vậy, có mạnh có yếu nhưng mạnh yếu cũng không đại diện toàn bộ cho danh vọng cùng độ ảnh hưởng. Ảnh hưởng của Lưu Chính Phong Ở hành dương thành là rất lớn đồng thời lại nghe nói ngũ nhạc kiếm phái đều chuẩn bị tề tụ ở hành dương. Hoàng Dung lại lập tức hỏi ngũ nhạc kiếm phái là gì sau đó nàng liền hài lòng. Trong ngũ nhạc kiếm phái có một phái gọi là Hoa Sơn, bốn phái còn lại thì nàng chưa nghe tên bao giờ. Dĩ nhiên cũng như Mai Siêu Phong, Hoàng Dung đang quá đề cao Hoa Sơn, cũng vì vậy nàng cho rằng Hoa Sơn là đại phái của Võ Lâm, nếu Hoa Sơn cũng đến tham dự chậu vàng rửa tay của Lưu Chính Phong. hẳn toàn bộ giang hồ cũng chú ý đến nơi đó, nàng liền có thể dễ hơn một chút tìm hiểu tung tích của vô song thậm chí là gặp vô song, nàng hiểu vị trí của mình hiện tại trong thời gian ngắn liên hệ với thiên long giáo, cái này nàng không quá mức tin tưởng việc để lại ám hiệu liên lạc trên đường thật ra dựa rất nhiều vào vận khí hơn nữa cũng phải dựa vào mức độ cường đại của thiên long giáo, những điểm này hoàng dung trực tiếp coi là ngoài tầm tay. Nàng không thể tự mình quyết định, nếu đến hành dương, nàng liền có thể tự mình tìm thông tin cần thiết hơn nữa bất kể giang lăng hay hành dương đều là đại thành, khả năng tìm được người thiên long giáo cũng lớn hơn rất nhiều. Hoàng Dung mất một ngày làm quen thế giới này, mất tiếp một ngày nghỉ xong kế hoạch tiếp theo phải đi, sau đó nàng liền một mạch hướng về giang lăng. Thật ra nàng cũng muốn đến hành dương nhưng mà Lưu Chính Phong nghe nói là danh môn chính phái. Địa vị còn rất lớn, muốn tham dự chậu vàng rửa tay nhất định phải có thiệp mời. Theo Hoàng Dung suy luận, Lưu Chính Phong coi như là địa đầu xà nhưng mà hắn cũng không thể không cấp mặt mũi cho những địa đầu xà khác. Lưu Chính Phong nhất định phải gửi thiệp mời cho bốn vị đại hiệp là Hoa, Lưu, Thủy. Danh tiếng bốn người này ở giang lăng lớn như vậy, sao có thể không có thiệp mời? Nghĩ thông điểm này. Nàng rốt cuộc đi đến giang lăng sau đó liền gặp chuyện trước mặt. Hoàng Dung đương nhiên không thể đứng nhìn, đặc biệt là nhìn thấy đám huyết đao dâm tăng này. Nàng tuyệt đối chưa quên ngày nàng gặp vô song. Nếu không có vô song nàng chỉ sợ đã thất trinh trong tay đám huyết đao dâm tăng, thậm chí sau này chỉ sợ sống không bằng chết. Nhìn thấy huyết đao dâm tăng tại thế giới này không ngờ chẳng khác gì thế giới của nàng. Hoàng Dung trong mắt liền hiện lên sát tâm. Hoàng Dung xuất hiện tuyệt đối thu hút toàn bộ ánh mắt xung quanh Nàng thực sự quá đẹp Ban đầu chỉ tính riêng Dung Mạo mà nói có lẽ Hoàng Dung cũng chỉ nhìn hơn thủy xanh một chút Nhưng mà hiện tại nàng có một loại băng cơ ngọc cốt Một loại ý vị rất khác với nữ nhân bình thường Đây thật ra cũng không phải khí chất của chính Hoàng Dung Nhưng mà đến cả vô song cũng không ngờ ngọc nữ tâm kinh phi thường thích hợp với Hoàng Dung Ngọc nữ tâm kinh đương nhiên là loại công pháp chuyên dành cho phái đẹp, thậm chí bất cứ nữ nhân nào luyện ngọc nữ tâm kinh đều sẽ có một khí gọi là ngọc nữ khí, làm cho làn da trắng nõn nà trở nên mềm mại vô cùng. Biết công dụng của ngọc nữ tâm kinh là thế nhưng khi Hoàng Dung luyện, môn võ công này như hòa làm một với nàng, Hoàng Dung bây giờ chỉ sợ đã không thể dùng từ ngọc nữ để đánh giá mà phải là từ tiên nữ, từ trên xuống dưới không nhi ém bụi trần. Không nhập hồng trần, vĩnh viễn cho người ta cảm giác cao không thể tờ chạm như ánh trăng giữa trời. Thánh khiết mà Mỹ lệ, Hoàng Dung xuất hiện, nàng cứ như đoạt hết quang mang xung quanh vậy. Đến cả từ đạt hô hấp cũng trở nên nặng nề, ánh mắt một màu nóng rực. Từ đạt lập tức nhấc chân khỏi người uông khiếu phong, hắn một bước thật dài lao về phía Hoàng Dung. Mỹ nữ A, đừng chống cự, bản đại gia tuyệt đối không làm đau ngươi, tuyệt đối ôn nhu. Từ đạt vừa nói vừa chạy Trên mặt đã ngập tràn sắc dục. Hoàng Dung nhíu mày một chút Nàng đã sớm nhìn ra từ đạt ngoại công rất mạnh Có điều nàng không phải Uông khiếu phong Từ đạt lao tới Thấy sắp chạm được vào vạt áo của Hoàng Dung Thì nàng bỗng lùi lại một bước Hoàng Dung lùi lại một bước Đương nhiên từ đạt sẽ phải tiến lên một bước Ngay lúc này thân thể Hoàng Dung nhẹ nghiêng Tốc độ của nàng tăng vọt lướt qua người Từ Đạt. Tiếp theo Từ Đạt chỉ thấy nhói ở chân thì ra hắn bị Hoàng Dung đá thẳng vào chân trụ lập tức ngã sấp xuống đất. Từ Đạt là đại tông sư cao thủ, hơn nữ ngoại công cực cường. Hắn vừa ngã xuống liền lấy tay chống cơ thể, nâng cả cơ thể lên. Hắn sau đó cả người quay ngược lại, muốn bắt lấy Hoàng Dung đáng tiếc vẫn là không bắt được. Thân hình Hoàng Dung như quỷ mị chẳng biết từ bao giờ đã vòng qua phía sau hắn. Đá thẳng vào cẳng chân của Từ Đạt làm hắn một chân phải quỳ xuống đất. Từ Đạt gầm lên giận dữ. Hắn lúc này cũng biết Hoàng Dung không dễ chơi như thủy xanh hay uông um khiếu phong. Cả người liền muốn bật khỏi mặt đất sau đó rút đại đao ra bất quá Hoàng Dung nào cho hắn được như ý nguyện. Hoàng Dung trực tiếp dùng tay từ trên cao đánh xuống, ấn vào đỉnh hờ đầu Từ Đạt. Từ đặt thì cũng phát hiện ra điểm này. Hắn vội đưa tay lên đón đỡ đồng thời trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn đã nhìn qua tốc độ của Hoàng Dung. Thú thật bản thân hắn có chút không nắm chắc bắt được nàng. Nhưng mà hiện tại Hoàng Dung dĩ nhiên lại lựa chọn cứng đối cứng với hắn. Chỉ cần hắn có thể nắm được cánh tay của nàng hắn liền sẽ bắt gọn Hoàng Dung. Suy nghĩ của từ đặt rất đẹp chỉ là Hoàng Dung thật sự sẽ sai lầm sao? Cái này căn bản không thể. Hoàng Dung một chảo ấn xuống, đụng vào tay của Từ Đạt. Bản thân Từ Đạt cũng mở tay ra muốn tóm gọn Hoàng Dung nào ngờ, trên tay của Hoàng Dung xuất hiện một loại khí mơ hồ, thứ khí nhạt màu xanh này quấn quanh từng đầu ngón tay của nàng. Tiếp theo Từ Ân lập tức hết thảm, bàn tay của hắn bị xuyên qua, máu tươi bắn lên, bàn tay trái liền bị Hoàng Dung phế đi. Cửu âm chân kinh, cửu âm thần trảo, mượn cửu âm thần trảo xuyên qua da thịt từ đạt vốn không hề khó từ đạt đau đớn nhưng mà hắn lúc này lộ ra kinh nghiệm phong phú hắn bất chấp tất cả lăn tròn trên mặt đất cảm nhận cánh tay của hắn bị hoàng dung dùng cửu âm thần trào xuyên thẳng qua hắn đau đến tê tâm liệt phế nhưng cuối cùng vẫn thành công lăn một vòng tách rời khỏi hoàng dung hoàng dung lập tức phi thân muốn bám theo nào ngờ đám dâm tăng kia cũng phản ứng kịp, thấy đại ca không ổn liền lao lên khóa chặt Hoàng Dung một đám rút đại đao lao về phía nàng, Hoàng Dung lần này không khỏi nhíu mày, nàng vội lùi lại rồi nhìn về phía Thủy Xanh, lần đầu tiên từ khi xuất hiện Hoàng Dung mở miệng cô nương, đưa kiếm của ngươi cho ta mượn, Thủy Xanh nghe vậy mới bừng tỉnh nàng lập tức phi kiếm của mình cho Hoàng Dung Hoàng Dung vội muốn đưa tay bắt lấy kiếm nào ngờ từ đặt gầm lên một tiếng Tay trái hắn đã bị phế nhưng tay phải căn bản không sao. Hắn nắm lấy đầu dây xích dùng toàn lực mà quăng đại đao. Đại đao lao thẳng về phía Hoàng Dung làm nàng không thể không lùi lại. Thấy bước lui được Hoàng Dung, tự đặt lại gạt ngang tay mình ra. Dùng sợi dây xích đánh mạnh vào liễu kiếm đang bay đến của thủy xanh. Lập tức làm thanh liễu kiếm bắn ngược ra chỗ khác. Tự ân không hiểu rõ Hoàng Dung chỉ biết Hoàng Dung cực kỳ mạnh. Hắn thấy Hoàng Dung xin kiếm của Thủy Xanh liền nghĩ Hoàng Dung là cao thủ kiếm pháp, mới chỉ dùng trào pháp đã kinh khủng như vậy, giờ chuyển sang kiếm pháp thì còn đến mức nào? Thế là hắn nào dám cho Hoàng Dung sự kiếm, vội đánh bay thanh kiếm kia đi rồi gầm lên, bao vây nàng, tất cả cùng lên, đám ác tăng được lệnh liền lao về phía Hoàng Dung như sói đói vậy, nhìn thấy đám người này Hoàng Dung triệt để nhăn mày. Nàng có cửu âm chân kinh, nàng tin tưởng chỉ bằng thân pháp ghi lại trong cửu âm rồi dùng cửu âm thần trào liền sẽ giải quyết sạch đám dâm tăng này nhưng mà thủ đoạn ra tay cực kỳ độc ác. Hoàng Dung không phải xuất thủ không được nhưng tuyệt đối có thể khiến Thủy Xanh ở kia có ác cảm với nàng. Hoàng Dung ban đầu cứu người cũng không suy nghĩ gì nhưng mà cờ của Thủy ra đất giang lăng hiện rõ như vậy nàng không muốn nhìn cũng là khó. Nàng đang muốn dựa vào một trong tứ hiệp của Giang Lăng Mà tiến vào lưu phụ của Lưu Chính Phong Nếu không phải vạn bất đắc gì Thực sự không muốn gây hiểu nhầm cho Thủy Xanh Ngoại trừ lý do này ra Dùng cửu âm thần trảo giết người thực sự rất bẩn Máu thịt bày nhầy bắn ra Thậm chí có thể hủy y phục của nàng Bộ quần áo này Là lễ vật của vô song tặng nàng Nàng sao có thể để nó bị hủy Hoàng Dung ánh mắt đảo quanh Nàng lập tức lùi lại cầm một cây gậy gỗ ngắn ở sau lưng ngay chỗ đoàn xe thủy xanh. Nắm cây gậy này Hoàng Dung liền tự tin hơn không ít. Nàng vốn muốn dùng kiếm pháp đào hoa đảo nhưng mà xem ra đã không được. Vậy chi bằng chuyển sang đả cậu bồng pháp. Ngay lúc nàng đang muốn sử chiêu đầu tiên trong đê, cậu bồng pháp bỗng có một âm thanh mang theo sát cơ vang lên. Sớm nghe sư phụ nói, tiến về phương Nam gặp phải người huyết đau môn, gặp một giết một. Gặp mười liền giết mười, nay nhìn thấy huyết đao môn các ngươi ta cảm thấy lời sư phụ nói quả thực còn nhẹ. Đây là một giọng nói của nữ nhân, giọng nói rất bình thản nhưng cũng cực cương ngạnh. Chỉ thấy nàng từ đường nhỏ xuất hiện, chân đẹp nhẹ bước, một tà áo tím tung bay, thanh kiếm trong tay nàng khẽ rung lên, tốc độ cực nhanh lướt về phía đám người huyết đao môn. Nàng lướt đến đâu, cao thủ huyết đao môn liền ngục xuống đến đấy, chết ngay lập tức, cổ họng đều bị cắt đứt. Kiếm pháp của nàng bá đạo tuyệt luân, từng bước từng bước đều sát cơ bừng bừng, cực kỳ đáng sợ. Từ đạt đang trọng thương, nhìn thấy kiếm pháp kia không khỏi há hốc mồm sau đó nhìn thấy thân ảnh đang lao đến, sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Là Nga mi phái, viên tự y, lập tức rời đi, trở về báo với lão tổ. Từ đạt chỉ nói ra một câu vội xoay người bỏ chạy mất dạng, đến cả chiến ý cũng không có. Viên tự y nhìn thấy từ đạt không chiến mà chạy. Mắt đẹp sát cơ càng thịnh nhưng mà nàng hiện tại trong một sớm một chiều cũng khó mà đổi kịp từ đặt Dù sao khoảng cách hai bên tương đối xa lại thêm nàng đang bị đám người huyết đoa môn ngăn lại Nội tâm có chút không vui Ngay tại thời điểm này viên Tử y chỉ thấy một thân ảnh áo trắng hiện ra Dùng gậy gỗ đập thẳng vào chân từ đặt khiến hắn quỳ cả hai chân xuống đất Hoàng Dung mượn cửu âm thân pháp dễ dàng đổi theo tên ác tăng này Trong tay cầm gậy gỗ nhẹ đặt lên đôi vai, nhìn nàng hiện tại. Báo khí mười phần, cô nương kia nói đúng. Gặp người huyết đao môn tốt nhất không để người nào chạy thoát. Hoàng Dung nói xong, ánh mắt nhìn về phía viên tự y khẽ mỉm cười. Viên tự y đứng đó, tay cầm tự y huyễn kiếm. Nàng cũng thản nhiên đối với Hoàng Dung gật đầu. Đây là lần đầu tiên, hai nữ gặp nhau. Quyển ba chuyện được phát tại trang web chuyệnaudiomoi.com chương 32 tự y kinh hải viên tự y danh tiếng thực sự rất thịnh đặc biệt là những năm nay sau khi vô song rời đi viên tự y là đệ nhất thiên tài phương bắc bất kể thiên phú hay thực lực đều vô cùng cường hãn hiện tại viên tự y vẫn chỉ là tông sư cao thủ đến cả đại tông sư còn chưa đạt đến nhưng mà đại tông sư bình thường thấy nàng tuyệt đối là sợ như sợ cọp Viên tử y bản thân tu luyện Nga mi cửu dương công của Nga mi phái đã đến tầng 7. Bằng Nga mi cửu dương công tầng 7 nàng thật ra đã đủ khả năng thử đột phá đại tông sư cảnh giới nhưng mà nàng một mực chỉ giữ ở tông sư cảnh thậm chí không phải tông sư đỉnh phong. Viên tử y ngoại trừ Nga mi cửu dương công còn tu luyện võ đăng cửu dương công. Theo nguyên tắc hai môn võ công này đều là phần thiếu tách ra từ Cổ U Dương Thần công nhưng mà tại thế giới này khác biệt rất lớn. Bất kể là Nga Mi Cửu Dương công hay Võ Đang Cửu Dương công đều là từ Cửu Dương thần công nguyên bản mà tách ra, đền là Trương Tam Phong tự mình biên. Trương Tam Phong cũng không có ý định biến Nga Mi Cửu Dương công hay Võ Đang Cửu Dương công siêu việt Cửu Dương thần công đến cả khả năng so sánh chỉ sợ còn không được, nhưng mà nếu ghép võ công hai phái vào thì lại là việc khác. Trên đời này rất ít người biết Nga Mi Cửu Dương công cùng Võ Đang Cửu Dương công có thể ghép lại với nhau trở thành một môn tuyệt học gọi là Tĩnh Hư Cửu Dương công. Tĩnh Hư Cửu Dương công được coi là công pháp kết hợp duy nhất tại Võ Lâm hiện tại, dĩ nhiên bí mật này không phải ai cũng có quyền biết. Người nhận ra tĩnh hư cửu dương công chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bản thân viên tự y nắm giữ Nga mi cửu dương công tầng 7 đồng thời cũng tu luyện đến võ đăng cửu dương công tầng 5. Chỉ cần võ đăng cửu dương công đột phá lên đến tầng 7 nàng liền có thể kết hợp hai môn công pháp trở thành nội công tuyệt học cao nhất Nga mi phái, tĩnh hư cửu dương công. Bằng vào điểm này, viên tự y một mực giới hạn thực lực của mình, căn bản không hề đột phá. Dĩ nhiên không phải vì thế mà thiên hà quần hùng coi thường nàng, viên tự y trở thành truyền nhân số 1 của Nga mi phái. Nàng ngoại trừ kiếm pháp cùng võ công của Nga mi ra còn nắm giữ diệt tuyệt kiếm pháp cùng đại bi phú hơn nữa không phải đại bi phú tầng 1 của vô song. Nàng mở hoàn toàn tâm đại bí môn cầu đại bi phú, luyện đến đại bi phú tầng 3. Diệt tuyệt kiếm pháp càng không phải nói, cơ hồ là sát đạo kiếm pháp mạnh nhất chính phái. Tại thế giới này thậm chí có thể tề danh cùng tịch tà kiếm pháp. Viên tự y thân là tông sư cảnh giới nhưng lực sát thương của nàng đã không dưới ngũ tuyệt. Chỉ tính công kích mà nói nàng hoàn toàn có thể đạt đến tam tinh tức là còn nhìn hơn đàm công đàm bà. Ngũ tuyệt cường giả thì viên tự y còn chưa dám chắc thắng nhưng đại tông sư cao thủ. Đối với nàng cũng không khác a miêu a cậu là bao. Từ đạt nhìn thấy viên tự y không chạy mới lạ. Viên tử Y thực sự siêu cường đại. Năm năm qua nàng ngoại trừ vài lần về sư môn ra thì hầu hết đều hành tẩu trên giang hồ, kinh nghiệm chiến đấu kinh người lại thêm. Nàng từng lên Tử Ngọc Sơn, tại Tử Ngọc Sơn được một vị tiền bối thần bí họ Vạn Rèn cho một thanh hảo kiếm đặt tên là tự Y Lánh Kiếm. Nắm trong tay tự Y Lánh Kiếm lại thêm diệt tuyệt kiếm pháp. đám người dâm tăng trước mặt nàng căn bản không có gì đáng để xem. Viên tự y lúc này ánh mắt liền dõi theo Hoàng Dung. Nàng đầu tiên gặp Hoàng Dung liền âm thầm kinh ngạc. Dung mạo của Hoàng Dung. Thực sự quá đẹp. Viên tự y ghét nam nhân thậm chí hận nam nhân. Điều này mới dẫn đến mối quan hệ của nàng cùng vô song khi đó. Nhưng mà nàng vẫn là một nữ tử bình thường. Nàng cũng không phải đặc biệt thích nữ tử. Tại cái thời đại này trường hợp hai nữ nhân thích nhau vẫn là rất hiếm. Địa vị của nữ giới vốn không cao bằng nam giới chưa kể trong thời phong kiến cái gọi là đồng giới, thì luôn bị phỉ nhổ, trừ khi ngươi là hoàng giế thích làm gì thì làm nếu không nước bọt thế gian cũng đủ dìm chết ngươi. Viên tự y cũng hiểu điều này, bản thân nàng ngày đó thích vô song thật ra cũng là có chút suy nghĩ. Nàng đời này tuyệt không yêu nam nhân hơn nữa, sau này nàng liền thay Diệt Tuyệt Sư tỷ trở thành Nga Mi trưởng môn, một đời cũng không lấy nam nhân, đã không yêu nam nhân vậy nàng cùng sư muội khi đó liền là hợp tình hợp lý, nàng đời này liền quyết định đứng ra nắm lấy tay sư muội, chỉ cần một mình sư muội là được. Viên tự y vì thế sau này hành tẩu trên giang hồ, Bất kể nam nhân hay nữ nhân đều không cách nào làm nàng rung động bất quá Hôm nay gặp Hoàng Dung nàng không khỏi cảm thán Hoàng Dung thật sự quá đẹp Nếu đặt ở võ lâm phương bác chỉ sợ ngồi vững ngôi vị đệ nhất mỹ nữ cũng không phải là không thể Quan trọng nhất không hiểu tại sao nàng nhìn Hoàng Dung phi thường quen thuộc Cứ như nàng đã gặp cô gái này ở đâu nhưng lại không có cách nào nhớ ra Vì không nhớ ra Nàng quan sát Hoàng Dung càng ngày càng kỹ Sau đó ánh mắt chậm rãi biết thành kinh ngạc Đừng đùa Nàng dĩ nhiên biết đà cậu bổng pháp Ở bên kia Hoàng Dung chính là dùng đả cậu bổng đánh từ đạt Thật sự giống như Đánh chó vậy Từ đạt cho dù hung hãn thế nào Cho dù liều mạng thế nào Vẫn cứ bị Hoàng Dung đánh ngã Hơn nữa liên tục bị đánh ngã Từng gậy từng gậy nện vào người Gậy gỗ thì không hề có sức sát thương Nhưng mà Đà cậu bổng thì lại khác, dùng đà cậu bổng vốn là lấy tứ lượng bạt thiên cân, đừng nói là loại người như từ đạt, cho dù là ngũ tuyệt cao thủ chuyên luyện thể bị đà cậu bổng liên tục đánh vào người cũng ăn không tiêu. Cả người từ đạt không chỗ nào không có máu, mặt mũi bầm dập, xương cút nhiều chỗ đã gãy, hắn ban đầu còn có thể hung hãn nhưng càng về sau càng chỉ có thể nằm trên mặt đất, đau đớn kêu gào, triệt để bị đánh thành chó chết. Hoàng Dung không chuyên về chiến đấu. Kinh nghiệm của nàng thua kém tự y nhiều vì vậy nàng tương đối chú tâm đối phó tự đạt, cũng vì chú tâm mà nàng quên mất đả cậu bổng pháp có địa vị như thế nào. Thật ra cũng không thể trách nàng, nàng biết về thế giới này không nhiều, vô song dù sao cũng chỉ có thể nói đại khái những gì hắn biết, đến cả vô song còn không hiểu cái thế giới này, lấy gì nói rõ cho Hoàng Dung. Vô song còn chưa đụng độ cao đồ nào của phái cái bang Hắn chỉ có thể tự suy nghĩ bình thường mà luận. Theo hiểu biết của Vô Song, Đà Cẩu bổng chỉ truyền cho bang chủ nhưng Đà Cẩu bổng Pháp thì không phải như vậy hơn nữa. Tại thế giới kia Vô Song đã có cơ hội đụng mặt với trưởng lão cái bang. Bọn họ trong tay cũng quả thực nắm giữ Đà Cẩu bổng Pháp chỉ là không đầy đủ mà thôi. Từ cái điểm này, Vô Song cũng không nghĩ Đà Cẩu bổng Pháp là bí mật bất truyền gì. Hắn cũng chỉ khuyên Hoàng Dung không nên sử dụng toàn bộ đả cầu vòng Pháp để tránh gây ra hiểu lầm mà thôi. Vô song hay Hoàng Dung cũng thật sự không ngờ. Đả cầu bổng Pháp tại thế giới này đúng là bất truyền. Chỉ có cái bang bang chủ mới có thể học đến về phần trên dưới cái bang tuyệt đối không được biết đả cầu vòng Pháp. Cái bang tại thế giới này có liệt cầu trận, có sát cầu trận, có cả loạn cầu trận. Cái bang tại thế giới này đơn thể công kích có loạn cầu côn, có sát cầu côn, có thiên cầu côn. Bất kể là loại côn hay bổng pháp nào đều không liên quan gì đến đả cầu bổng pháp. Hoàng Dung một tay dùng đả cầu bổng đánh cho từ đặt kêu cha gọi mẹ nhưng mà nàng cũng làm cho viên tự y nhớ đến một người. Viên tự y lần này đến cả tâm chiến đấu cũng không có, mượn một thức hồi phong phất liễu kiếm chém chết tên dâm tăng sau lưng rồi theo đà mà lùi lại. Lúc này trong mắt nàng có hai thân ảnh, một người là hoàng Dung áo trắng trước mặt, một người là hoàng Dung áo vàng. Hai cái thân ảnh dần dần dung hợp lại, trở nên hoàn mỹ, viên tự y lần đầu thấy đà cậu bổng pháp là khi nào? Nàng không phải được thấy hồng thất công sử dụng mà là quách phu nhân thành tương dương sử dụng. Lúc này nàng mới phát hiện ra, quách phu nhân trẻ lại 20 tuổi, liền giống Hoàng Dung như đúc. Nàng đã gặp qua quách phù, nói thật Hoàng Dung còn giống. Quách phu nhân gấp 10 lần quách phù, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quyển 3 chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com chương 3.3. Hai nữ tiến giang lăng Hoàng Dung rốt cuộc rừng tay sau đó buông luôn cây gậy gỗ trong tay mình ra, ở dưới mặt đất từ đạt triệt để nằm bẹp một chỗ, hắn lúc này còn chưa có chết nhưng hơi thở mỏng manh vô cùng, cũng chẳng rõ sống được bao lâu nữa, từ đát bị giải quyết, Hoàng Dung lúc này mới hướng về phía viên tự y nhìn một chút, nàng thật ra sẽ không cảm khái viên tự y đẹp thế nào. Viên tự y đẹp ra sao dù gì Hoàng Dung đối với sắc đẹp của viên tự y vẫn chưa đến mức kinh ngạc. Tự y đương nhiên rất đẹp nhưng nếu mang lên bàn cân cùng với Lý Thu Thủy thì viên tự y vẫn kém một chút. Trên người tự y đẹp nhất là khuôn mặt mà hầu hết nữ tử trong thiên hạ nếu chỉ lấy khuôn mặt làm điểm mạnh thì khó mà qua nổi Lý Thu Thủy.